Trái ngược với tính điên khủng của Linh Thế An lại rất bình thản. Cô ghé vào tay của Linh và nói Chị cứ chờ đi Tôi sẽ đẩy hai mẹ con chị xuống địa ngục Rồi chị sẽ được nếm trải những cảm giác Đau khổ mà tôi đã từng trải qua Mày dám Bà Xuân Lan ở bên ngoài Đi vào mà nói Có chuyện gì thế Con An mà mới về nhà được hai hôm Đã tính gây sự rồi sao An liếc ánh mắt đành thép Về phía bà Lan và tuyên bố rõng dạc. Tôi khuyên bà một câu, là bà tự đi tự thú đi. 18 năm trước bà hại mẹ tôi, mà làm ra bao nhiêu điều ác như vậy, mà bà, bà vẫn sống tới tận bây giờ được sao? Bà Xuân Lan trợn mắt nhìn An và nói lớn. mà nói vỡ vẩn gì thế? Tôi liên quan gì tới mẹ của mày? Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi đã biết bà thuê ông Quốc hại mẹ tôi. Nếu pháp luật không trừng trị được bà, thì chính tay của tôi sẽ bắt bà phải trả giá. Tôi cho bà lựa chọn. Một là bà đi tự thú Hai là chính tay tôi sẽ trả thù cho mẹ tôi Bà Lan run sợ trước những lời đe dọa của An An Nhưng bà ta không đời nào nhận tội Bà ta gân cổ lên cãi bằng được Đúng là cái loại ăn xáo đá bát Tôi nuôi mày khôn lớn cho mày đi học Để bây giờ mày quay lại cắn tao thế này sao Còn khốn kiếp Bà nói bà nuôi tôi ư Tôi tưởng bà lấy tiền của ba tôi để nuôi tôi Bà là con quỷ chứ không phải là con người Bà chia sẻ không cho tôi nhận ba của mình Mà làm giả kết quả xét nghiệm ADN Bà kiến tôi và ba sống cùng nhà 15 năm mà không nhận ra nhau Bà làm nhiều việc ác như vậy Bà không thấy hổ thẹn với đương tâm sao Bà Xuân Lan bật cười rồi nói giọng mỉa mai <cười> Bây giờ mày mới biết thì quá muộn rồi Ba mày mất rồi thì mày mới nhận ra ba Mà làm gì còn cơ hội mà nhận ba của mày nữa À còn chuyện này Lúc ba mày đến cơn đau tim Tao có ở nhà đấy Nhưng tao mặc kệ ba của mày Ai bảo ba mày dám chửi tao Nên ba mày chết là đáng Bà Sao bà có thể khốn nạn như vậy Sao bà lại không cứu ba tôi Vì ông ta phản bội tao Vì ông ta theo mẹ mày và đẻ ra mày Tao đã hết tình cảm với ông ta từ ngày đó rồi cơ Nhưng tao không muốn ông ta và mẹ của mày được ở bên nhau Nên tao mới cố công lôi ông ta về đây đấy Tao không muốn thua con mẹ của mày Nên tôi đã chiến đấu tới cùng với mẹ mày. Kết quả là mẹ của mẹ thảm ra tay của tao. Giờ thì ông ta được đi sớm để gặp mẹ mày rồi. Mẹ không mừng cho ba mẹ mày sao? Con quỷ máu lạnh. Tôi giết chết bà. Bà chết đi. Mày cứ làm đi. Giết tao đi. An An tức giận. Tốm cổ của bà Lan bóp thật mạnh. Linh lao vào lôi cô ra và hét lên. Mày làm gì thế hả con khốn kia? mau buông mẹ tao ra con khốn kiếp An tức giận tới đỉnh điểm Cô muốn giết chết bà Xuân Lan Để trả thù cho mẹ cô Nhưng vào thời khắc quan trọng Cô nghĩ Mình không được giết bà ta Mình lại mang tội vào người Và thật bình tĩnh Mình sẽ tìm cách để hủy hoại bà ta Và con gái bà ta An buông bà Xuân Lan ra Và nghiến răng nói Tôi đã suy nghĩ lại rồi nếu tôi giết ngay bà bây giờ Thì dễ dàng cho bà quá Đội tôi sẽ giết bà từ từ Để bà cảm nhận được sự đau đớn tột cùng bái trở để chết đi Linh gào lên Mày điên rồi Mẹ tao có liên quan gì tới mẹ của mày Mày nói cái gì Mà tao nghe mãi không hiểu vậy Chị muốn hiểu thì đi mà hỏi mẹ của mình đi Đừng có hỏi tôi An lạnh lùng đi ra khỏi nhà Linh đỡ bà Lan ngồi xuống Và hỏi mẹ Mẹ Con An nó nói như vậy là sao Sao liên quan tới mẹ của nó là thế nào? Bà Xuân Lan gật đầu thừa nhận Nó nói đúng đấy Là mẹ đã thuê người hại mẹ nó Và cảnh sát đã không tìm ra manh mối gì 18 năm rồi không có vấn đề gì cả Thế mà bây giờ nó lại biết được Nhưng mẹ không sợ 18 năm trước Ai cũng nghĩ là mẹ nó chết vì tai nạn giao thông sẽ không có vấn đề gì đâu Con không cần phải lo Thế còn lúc mẹ nói Ba con lên cơn đau tim Có mẹ ở đó, mà sao mẹ không cứu ba con? Tại sao? Vì ông ta đã biết quá nhiều. Ông ta phát bệnh rồi chết là tự ông ta, chứ không có hại ai ông ta đâu. Nhưng nếu mẹ lấy thuốc cho ba uống, thì ba đã không sao. Mẹ à, sao mẹ nhẫn tâm với ba con như vậy? Bà Lan thấy Linh giận dữ, thì bà ta ôm Linh và Nịnh. Con gái à, có biết là mẹ đã phải chịu đựng những chuyện gì không? Ngày mẹ sinh con ra đời, cũng là ngày mà ba con đi theo người phụ nữ khác. Mẹ nhà một mình bế con Thì ba con đang chăm sóc người phụ nữ khác đấy Lúc mẹ cần ba Thì mẹ gọi ba không về Con ốm cũng là một mình mẹ lo Ba con chưa bao giờ thương con Ba con lúc nào cũng thương nhớ người phụ nữ kia thôi Thế nên tình cảm của mẹ đã chết từ lâu Hãy hiểu cho mẹ Đời mẹ chỉ có một mình Con là tình yêu lớn nhất của mẹ thôi Con gái à Bao dung cho mẹ lần này được không Con bỏ qua cho mẹ con An nó sẽ không bỏ qua cho mẹ đâu Con đừng bận tâm chuyện đó Nó không có bằng chứng buộc tội mẹ đâu Với lại 18 năm đã trôi qua Muốn điều cho lại cái chết của mẹ nó Là không thể đâu con à Cảnh sát còn không làm gì được Thì con An tuổi gì chứ Linh thở dài và nói Thôi được rồi Mẹ nhiều tuổi rồi Làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận vào đấy Để tránh hậu quả về sau Cảm ơn con gái đã đứng về phía mẹ Cảm ơn con Con yên tâm Mẹ biết là mình phải làm gì Con không đứng về phía mẹ thì đứng về phía ai Con chỉ muốn nhắc nhở mẹ Làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ Thật là cẩn thận vậy thôi Mẹ nhớ rồi Cảm ơn con Giờ mẹ đi nấu cơm cho con gái yêu ăn nhé Hay là con gái muốn đi ăn nhà hàng nào Đi ăn nhà hàng đi mẹ Đúng làm gì cho nó mệt ra Được Vậy thì hai mẹ con mình đi luôn À lưỡng thững đi bộ trên vỉa hè Thành Lâm dặn cô khi nào về thì gọi anh đón Nhưng cô không gọi Cô đang đi bộ trên vỉa hè Thì cô gặp Tài Tài lái xe ngang qua nhìn thấy cô Anh vội dừng lại và gọi to An, có vẻ An không đấy An quay lại nhìn Tài rồi mỉm cười Là em đây Anh Tài đi đâu thế ạ Tài vội xuống xe và chạy tới chỗ của An Anh gặp lại cô Anh mừng quính lên Đúng là An rồi Em đi đâu mà một tháng nay Em không có đi làm vậy À em về quê Thêm đổi số rồi ư Anh gọi vào số cũ của em Bao nhiêu lần mà không có được Vâng Em bị mất máy nên đổi số luôn Trời ơi An ơi là An Có biết là anh nhớ em lắm không Em về quê mà không nói với anh một câu Làm cho anh lo muốn chết đây này Dạ Em cũng nhớ anh Tài mà Em xin lỗi vì em về gấp quá Em bình về tới nơi rồi sẽ gọi cho anh Ai ngờ là mất điện thoại giữa đường luôn anh ạ Thèm mua máy mới chưa? Em nghỉ việc hẳn rồi sao? Em tính đi làm việc khác à? Vâng, em mua máy mới rồi. Em chỉ là nghỉ tạm thời thôi. Mày bắt đầu đi làm lại rồi anh à? Vậy thì vui quá. Anh mong em mãi đấy. Thế nhà em ở đâu để anh đem về nhé. Dạ thôi. Em vào siêu thị mua ít đồ nữa. Anh cứ về đi. Sáng mai gặp ở công ty à? Ừ, thanh đi nhé. Anh đang dở chút việc, mai gặp em. À Tranh xin số của em đi Có gì còn tiện liên lạc nữa Dạ vâng An An về tới nhà Thì Thảnh Lâm cũng về tới nơi Anh vội hỏi cô An, sao em không gọi anh sang đón Anh còn tưởng tối em mới về nữa Cũng gần mà Em đi bộ một lát là tới Em biết anh bận việc nên em tự về Thảnh Lâm ôm An An động viên cô Cố gắng em nhé Sau này anh sẽ thay ba chăm sóc, yêu thương em. An An, hãy tin ở anh nhé. Vâng, em biết rồi. Mai anh đưa em về nhà gặp ba anh nhé. Để tối mai. Ngày mai em đi làm lại rồi. Em đi làm lại ư? Hay là em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi? Cần gì cứ nói với anh là được mà. Nhưng em muốn đi làm. Em ở nhà chơi cứ thấy không quen ý. Nếu em ở nhà chơi, thấy chán quá đi làm đẹp, đi mua sắm, đi cà phê với bạn bè. Là vợ của một ông chủ tịch tập đoàn Thành Lâm Và phải đi làm vất vả Thành thế không nên đâu Anh không thể nhìn vợ anh vất vả được Anh cứ chuyển cho em 2 tỷ Bây giờ tiêu hết cứ bảo anh Em cởi nhà nghỉ ngơi dưỡng sức Sẽ còn sinh con tranh nữa chứ An muốn đi làm Bởi vì cô còn có kế hoạch trả thù nữa Cô ôm Thành Lâm và nói Em biết là anh không muốn em vất vả Nhưng bây giờ chúng ta sắp kết hôn thôi Lại chưa có con nữa Em muốn tới công ty để phụ anh làm việc Bao giờ có bầu em sẽ nghỉ Cứ coi như là em đi làm một năm Một năm sau em sẽ nghỉ ở nhà theo ý của anh Tới lúc đó Anh yêu muốn em sinh mấy đứa con cũng được Em sẽ nghe theo anh mà Vậy để chúng ta sinh hai đứa nhé Một trai một gái Vâng Hai đứa ít quá Hay là mình sinh hẳn năm đứa đi Ba trai Hai gái Ok có được không em Trời đất Em được voi mà đòi hai bà Trưng à Nhưng nếu anh để em tới công ty làm việc Em sẽ suy nghĩ đi ý lại đề nghị đó của anh đấy Thành Lâm vốn rất thương An An Anh rất nghe lời cô Nên lời cô nói chính là mệnh lệnh Anh đương nhiên sẽ nghe lời cô rồi Được Vợ yêu của anh nói gì anh cũng nghe hết Thêm mai anh đuổi việc cái Linh nhé đem đỡ phải chạm mặt cô ta Không cần thiết đâu anh à Em với bà Xuân Lan có hận thù Nhưng em sẽ không vì thế Mà nhắm vào con gái của bà ấy đâu Đừng để mọi người nghĩ Em công tư không phân minh Cứ để anh làm ở công ty đi Để chuyện ta cảm thấy không ổn Thì sẽ tự nghỉ thôi Thôi được rồi Phải em tự quyết định nhé Anh sẽ sắp xếp công việc Để em thoải mái nhất có thể Dạ vâng Em cảm ơn anh nhiều Gọi anh nghe không tình cảm đâu Em gọi anh đợi chồng yêu đi Như vậy sẽ nghe hơn đấy Chúng ta chưa cưới mà Anh đừng có mà đòi hỏi như vậy chứ Vợ à Và không thương anh sao Có thương mà Thế gọi một câu chồng yêu đi mà Ra ngoài xã hội Thành Lâm oai phong Giỏi giang thế nào Thì về nhà anh vẫn là con cuốn ngoan ngoãn Quanh quẩn bên cạnh An An Ngày hôm sau An trở lại công ty làm việc Có Thành Lâm chống lưng An một bước lên cao Cô ngồi vào vị trí giám đốc kinh doanh đầy uy lực Linh vừa tới công ty Đã nghe mọi người xôn xao bản tán Cô liền hỏi chị Hoa Chị ơi Công ty mình có giám đốc kinh doanh mới hả chị Ờ Xem lại hỏi chị câu đó Em không biết ai là giám đốc kinh doanh mới của chúng ta thật sao Thêm mấy tớ công ty em có biết đâu Giám đốc mới của chúng ta chính là An đấy Em gái nuôi của em đó Linh Chị vừa nói gì An làm giám đốc kinh doanh sao Đúng thế Sao mà em ngạc nhiên quá vậy Em không biết gì thật sao Linh vẫn không tin lời chị Hoa nói cô gắt lên Không thể có chuyện đó được Chỉ là nhầm lẫn thôi Em phải đi xem thế nào đã Linh lập tức đi về phòng làm việc riêng của phó giám đốc để xác nhận lời của chị Hoa nói Cô ta không thể tin một đứa mồ côi không có thành tích gì nổi bật như An để có ngày lên được cái vị trí cao như vậy. Linh tới phòng làm việc của giám đốc kinh doanh mới Linh căng thẳng tới mức cả người run lên Cô lấy hết can đảm để gõ cửa Mời vào Giọng nói quen quen vang lên càng khiến Linh run dậy nhiều hơn Cô đẩy cửa bước vào Ở trong phòng An đang ngồi xem tài liệu công việc trên máy tính Mặc dù chị Hoa đã nói cho Linh biết Giám đốc kinh doanh là An An Nhưng Linh vẫn sốc Cô ngập ngừng hỏi An, sao cô ngồi ở đây An nhách miệng cười Thế theo chị Linh tôi phải ngồi ở đâu Sao cô có thể Một người không có đủ kinh nghiệm như cô Sao có thể ở vị trí này được chứ Tôi đâu cần phải bỏ tiền ra để mua bằng cấp như chị đâu Chị đừng có tưởng tôi không biết Bà Lan đã nhờ người giúp chị Ngồi vào cái ghế trưởng phòng Chẳng là tôi có thích hay không thôi Thay vì đi kiếm chuyện với tôi Để chị lo tốt công việc của mình đi Ta không tin Làm cách gì để ngồi được vào cái ghế này thế An đứng dậy Cô lại gần chị Linh và nói Vì tôi sắp là vợ của sếp tổng đấy Chị Linh à Linh vô cùng hoang mang Cô tài xoáng váng Đứng vịn vào bàn Miệng lắp bắp không thành tiếng Không thể nào Không thể có chuyện đó An bắt đầu mỉa Mai Linh Chị quả là đáng thương Rõ ràng chị là người được ông chủ tịch chọn làm con sâu Nhưng con trai ông chủ tịch lại chọn tôi Thành lớp rất yêu tôi Anh ấy còn mua cho tôi một căn nhà 18 tỉ mặt phố kìa Tất cả số tiền anh ấy kiếm được Đều đưa cho tôi hết Tôi nói gì anh ấy cũng phải nghe theo Chị thấy mình đáng thương chưa Mày Mày chủ rỗi anh ấy phải không Tôi đây chả cần làm gì Anh đã chạy theo tôi Còn chị thì làm đủ cho con bò Anh ấy còn trả thèm quan tâm Tôi mà là chị Tôi nghỉ việc luôn cho rồi Nhục nhã quá Mày Mày là một con cáo già Mày có mục đích gì <cười> Chị cũng thông minh đấy Tôi nói thẳng luôn đó. Tôi đang trả thù mẹ chị Bà đối xử tệ với mẹ con tôi Thì tôi sẽ bắt chị phải hứng chịu hậu quả Mẹ chị lấy đi của tôi những thứ gì Tôi sẽ lấy lại của chị những thứ đó Thế nên chị cứ từ từ mà cảm nhận đi Mày bị điên rồi Chị muốn nói thế nào cũng được Cứ từ từ rồi chị sẽ hiểu cảm giác đau đớn Mà tôi từng trải qua Tôi sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của chị Còn điên tôi đánh chết mày Linh giơ tay lên để đánh an Thì tay cô bị túm lấy Lâm đã xuất hiện Ngăn cản không cho cô đánh an Dừng tay Cô chán sống rồi sao Thành lâm túm tay của Linh và giật mạnh ra ngoài Khi Linh ngã đập đầu vào bàn Đau chóng váng Thành Lâm rơi chân đạp thẳng vào mặt của Linh Khiến Linh rúi mặt xuống sàn nhà Cô ta chóng vắng Lần hai không nói được câu gì nữa Thành Lâm chừng mắt nhìn Linh và gần giọng nói Cô mà động tới một sợi lông chân của An Thì cô chết chắc Mà cút về phòng làm việc đi Linh bỏ dậy cô ta gào khóc Thành Lâm sao đối xử với em như vậy Em và anh có hôn ước mà Xanh lại chọn nó Tôi yêu An Nên đương nhiên là tôi chọn cô ấy Còn cô chưa đủ tư cách để bước chân vào gia đình của tôi đâu Nhưng mà ông chủ tịch chọn em mà Anh dám không nghe lời ba của anh ư Ba tôi chọn cô thì cô đi mà lấy ba tôi Cô nói cái giọng đó với tôi làm gì Anh Hai người dám không nghe lời ông chủ tịch Hai người to gan thật đấy Thành Lâm chỉa tay vào đuổi Linh Câm và cút ngay Linh uất ức chạy ra ngoài Lâm vội vàng hỏi An Em à Em có sao không? Cô ta to gan thật đấy, dám động vào người của anh. Em không sao, anh hơi nóng rồi đấy. Mà xong đuổi việc cô ta đi. Để cô ta ở đây làm gì? Để cô ta kiếm chuyện gây sự với em vậy chứ. Anh à, cứ kệ chị ta đi. Em không sao đâu mà. Cứ để cho chị ta chán chị ta tự động xin nghỉ việc thôi. Như vậy chúng ta sẽ không bị mang tiếng là làm khó chị ta. Nhưng anh không yên tâm. Lỡ cô ta lại tìm em gây sự thì làm sao? Anh cứ yên tâm đi Chị ta không làm được gì em đâu Bây giờ em đã khác rồi Em không còn là một cô gái yếu đuối như ngày trước đâu ạ Thành Lâm gật đầu nói Được Vậy em cứ làm việc đi Có gì nói với anh luôn nhé Vâng em biết rồi Linh chạy về phòng Cô ta va phải Tài và bị ngã rú rủi ở ngoài hành lang Tài bộ đỡ lấy Linh và hỏi Linh có sao không Linh ước mắt lên nhìn Tài Ánh mắt cô đã va phải Tài Tôi bỗng thấy Tài đẹp trai lạ thường Và chợt nghĩ những cũng đẹp trai phong độ Không kém gì thành lâm đâu Linh Em đang nghĩ gì vậy À không có gì Em cảm ơn anh Tài nhiều nhé Ừ Em không sao là tốt rồi Linh đi rồi Tài mới gãi đầu khó hiểu Linh biết nói câu xin lỗi sao Mình có nghe nhầm không vậy Tối hôm đó Linh trở về nhà Sau một ngày làm việc căng thẳng Mệt mỏi Lục An được lên làm giám đốc kinh doanh, thì Linh không còn được an nhàn như trước. Linh làm việc dưới sự quản lý của An thật là không dễ dàng gì. Về tới nhà, cô ta nằm dài ra ghế. bạn Lan vội hỏi, "Linh, con mệt à?" Linh mở mắt ra và nói giọng khó chịu, "Mẹ biết chuyện gì chưa? Con An bây giờ là giám đốc của con rồi đấy. Đâu còn là vợ sắp cưới của Thành Lâm nữa cơ. Giấc mộng đổ đời của mẹ con mình tan thành mây khói rồi. Chưa kể bây giờ con còn làm việc dưới trướng của nó." áp lực mệt mỏi không chịu nổi Bà Lan hoang mang nói Có thật không con Sao con An có thể chứ Con dối mẹ làm gì Con đang điên hết cả đầu đấy già! Không thể có chuyện đó được Trước ông chủ tịch nhận con làm con dâu rồi cơ mà Sao bây giờ có thể là nó chứ Thế bức bực mình đấy mẹ Con đang rất khó chịu Mẹ tự lo liệu chuyện này đi Bà Lan không thể ngồi im Nhìn con gái mình đau khổ Bà đi tới tận nhà của ông chủ tịch nói chuyện rõ ràng Ông chủ tịch không có nhà Chỉ có bà Ngọc là ra mở cửa Ai đấy Dạ là tôi à Tôi nào Tôi là Xuân Lan mẹ của cháu Linh đây Hôm trước hai gia đình có ngồi ăn tối với nhau đấy À nhớ rồi Bà có chuyện gì mà tới đây Tôi muốn gặp ông chủ tịch Ông chủ tịch có nhà không ạ Ông đi ra ngoài rồi Bà về đi, hôm khác tới gặp nhé Thế bà cho gọi ông ấy về đi Đó là tôi đang đợi ông ấy ở đây đi Bà Ngọc bĩu môi rồi nói Tôi không gọi Bà muốn gọi thì cứ gọi đi Đừng có làm phiền tới tôi Tôi vội nên quên không mang điện thoại Bà gọi giúp tôi với Tôi không gọi đâu Bà đừng có mà nhiều chuyện Nói rồi Bà Ngọc đóng sầm cửa lại Bỏ mặt bà Xuân Lan cứ đứng chơi mặt xa đó Bà Xuân Lan đang định đi về thì ô tô của ông chủ tịch vừa về tới Mắt của bà ta sáng rực lên Bà ta vội vàng gọi Ông chủ tịch Ông về rồi à Tôi chờ ông mãi Ông Hùng xuống xe và hỏi Bà Lan Bà đi tìm tôi đi à Bà tới lâu chưa Sao không vào nhà chờ tôi Tôi tới một lúc rồi Nhưng bà Ngọc không cho tôi vào Ấy chết Mà Ngọc tính hơi trẻ con Mong bà thông cảm Mời bà vào nhà Vâng tôi cũng không chấp nhặt chuyện đó đâu ạ Bà Lan theo ông chủ tịch đi vào nhà Bà Ngọc thấy vậy Thì biểu môi Cái loại lì lợm Cố vào cho bằng được Ông Hùng bảo với bà Ngọc Bà Lan tới chơi Sao mình lại không để bà ấy vào nhà thế Nhà mình với nhà bà Lan là chỗ thân thiết như người nhà mà Bà Ngọc liền nói Em biết mình và ông Nam Là bạn thân Nhưng bây giờ ông Nam mất rồi Ai mà biết được Bà tới đây với mục đích gì chứ Mình lại không có ở nhà Làm sao mà em tự quyết định được Em bảo bà gọi điện cho mình Thì bà không gọi thì thôi Để bá vào nhà Lỡ mất đồ gì Ai chịu trách nhiệm Kìa mình sao lại nói như vậy Bà Lan có mục đích gì đâu Ai lại nói vậy chứ Bà Ngọc biểu dài môi Thế thì mình lại không biết gì rồi Mọi người đang đồn ầm lên rằng bá bỏ mặc ông Nam phát bệnh đau đớn Vì vậy ông Nam mới chết đấy Bà còn ngược đãi đá đánh đập con nuôi kìa Bà chẳng tốt đẹp gì đâu Mình đừng có tin lời bà ta nói Không có ngày mình bị bà ta lừa đấy Bà Xuân Lan nghe bà Ngọc nói như vậy Thì mặt bà ta tái lại Tại sao bà Ngọc lại biết những bí mật của bà Nhưng tin đồn kia xuất phát từ đâu Tại sao lại nhắm trúng bà như vậy Nhưng dù có đánh chết Thì bà Xuân Lan cũng không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình Bà ta liền hỏi bà Ngọc Bà nghe nói linh tinh như vậy chứ Ai mà ác mồm ác miệng như thế Họ nói sai về tôi như vậy Họ không sợ bị trời phạt sao Ông chủ tịch cũng đồng tình với bà Lan Ông quay ra bảo bà Ngọc Mình à Đừng nghe người ta đồn đại linh tinh Bà Lan tuyệt đối không phải là người như vậy đâu Bà Ngọc thấy chồng của mình đứng về phía bà Lan Thì bà không nói gì nữa Ông chủ tịch hỏi bà Lan Bà tìm tôi có việc gì vậy Bà Xuân Lan thở dài hỏi ông Hùng Tôi nghe nói Thành Lâm nhà ông sắp cưới vợ Mà ngày trước ông với ông Nam nhà tôi có giao ước Là vun vén cho cái Linh và thằng Lâm nhà ông Mà giờ Thành Lâm sắp lấy người khác Nên tôi mới hỏi ông cho rõ thôi Không biết mọi sự là thế nào vậy hả ông Bà Ngọc bĩu môi Giao ước cái gì Con gái của bà không xứng với Thành Lâm đâu Bớt ảo tưởng đi Bà Xuân Lan hậm hực nói Bà đừng có sen vào Tôi nói chuyện với ông chủ tịch Tôi thích xen ngang đấy Con gái của bà tuổi gì mà đòi sánh với Thành Lâm nhà tôi Bà đúng thật là Ông Hùng ngạc nhiên hỏi bà Lan Sao tôi không hề biết chuyện này chứ Thế thì ông chưa biết rồi Thành Lâm đang quan lại với con nhỏ An An Cái đứa mồ côi mà nhà tôi nhận về nuôi ấy. Sao lại như vậy được Bà có nhầm lẫn gì không Tôi không nhầm lẫn đâu con An nói dụ rỗ thằng Thành Lâm Bởi vì nó luôn đố kỵ với chị gái của nó Luôn ích kỷ như vậy mười mấy năm qua Sống cùng với gia đình của tôi Uổng công tôi nuôi nó mà Bà Ngọc Liền nói Bà cứ giả tạo thế nào ấy Chắc gì bà đã thương con An Như lời bà nói đâu Tôi luôn yêu thương con An Và con nó như con ruột của mình Thế nhưng nó luôn đố kỵ với chị Linh của nó Ngày trước tôi tới cô Nhi Viện Nó muốn được nhận nuôi Nên nó đã tiếp cận tôi để tôi thương hại nó Nó thảo mai từ bé rồi Bà Ngọc không tin những lời của bà Lan nói Nên bà nói thẳng luôn Bà nói rằng Bà yêu thương con An như con ruột Thế mà tôi nhìn con Linh với con An khác nhau thế Con Linh thì đi làm bằng xế hộp Con An thì đi xe buýt. Nhìn con Linh ăn mặc và dùng đồ hiệu đắt đỏ Còn con An thì dùng đồ bình dân con Linh kêu ngạo bao nhiêu Thì con An hiền lành bấy nhiêu Bà Lan nói dối không ngượng mồm Vì An nó thích thế Nó làm như vậy để người ngoài thương hại nó thôi Tôi sống với nó Nên tôi biết rõ tính cách của nó mà Tôi thấy bà mới là người sống giả tạo thì có Ông Hùng thấy bà Ngọc với bà Lan Cứ nói qua nói lại Ông liền nói Thôi thôi hai bà không nói nữa Để tôi hỏi thằng Lâm đã Tôi chưa nói gì với tôi Mà tự ý quyết định như vậy là không được Vâng Ông chủ tịch vẫn nhớ lời giao ước Với ông Nam nhà tôi là tốt rồi Tôi nhớ mà Tôi với ông Nam thân thiết thế nào Thì bà cũng biết rõ mà Vâng vậy tôi xin phép về đây Vâng bà về cẩn thận Bà Lan về rồi Bà Ngọc mới nói với ông Hùng Mình à Cái bà Lan này cứ giả tạo thế nào ấy Mình biết không Đang có tin đồn Là bà Lan bỏ mặc ông Nam phát bệnh đấy Mình kết thông sai với ai em không có ý, ý kiến Nhưng kết thông gia với cái bà Lan đó Là em thấy không nên đâu Bà đừng nói như vậy Ông Nam với bà Lan thương nhau như thế Không có lý do gì để bà Lan bỏ mặc ông Nam Không có lửa thì làm sao có khói Đâu tụi xưa mà người ta đồn như vậy đâu Mình tỉnh táo lại đi chứ Ông Hùng thở dài và nói Để tính sau đi Để tôi hỏi thằng Lâm đã Chuyện lớn cả đời mà nó không nói gì với tôi Cái thằng này càng lớn càng lì Ông Hùng và bà Ngọc vẫn đang ngồi nói chuyện Ở phòng khách Thì Thành Lâm đưa An An về ra mắt Ông Hùng mặt biến sắc khi nhìn thấy An An Chào ba, chào gì Thành Lâm nắm tay An An Ngay trước mặt của ông Hùng Ông Hùng cũng hiểu rõ Ông thở dài rồi nói Hai đứa ngồi đi Ăn lễ phép chào hỏi Con chào bác, con chào gì ạ Bà Ngọc không thèm trả lời Mắt bà cứ láo liên nhìn Thành Lâm không chớp Ông Hùng quay sang Thành Lâm và hỏi Con An vào đây có chuyện gì? Thành Lâm nắm tay của An nói thẳng với ông Hùng và bà Ngọc Con và An sắp kết hôn Đang con đưa cô ấy về đây để ra mắt ba vài gì Mong hai người tác thành cho chúng con Sao con không nói gì với ba? Đủ một cái đưa con bé về đây là sao? Con lấy vợ thì con tự quyết Nhưng lúc ba lấy vợ mấy đó ba có nói gì với con đâu Bây giờ ba lại trách con Ba lạ đời thật đấy Ông Hùng giận tím mặt Tính cách của Thành Lâm y chang ông thời trẻ Ông biết mình khó và ngăn cản Nhưng vì lời sao ước với ông Nam Ông Hùng vẫn cứ cố thương lượng với Thành Lâm Chưa ba nói với con rồi Ba với ông Nam có giao ước Để con và cái Linh kết hôn Hôm trước đi gặp mặt Ba nghĩ là hai đứa đã ưng nhau rồi chứ Còn không thích cô ta Cái loại đàn bà ích kỷ Chỉ thích bắt nạt người khác Cô ta không có điểm gì hợp với con Nếu ba ưng cô ta Thì ba cưới cô ta về làm vợ ba đi Đúng cho con làm gì Ba đừng có làm quá Cái con đá bay cô ta sang thế giới khác luôn đấy Còn đúng là Trái tính trái nét Không ra cái thể thống gì hết Con giống cha là nhà có phúc phải không cha Ông Hùng giận mặt đỏ bừng lên Bà Ngọc vẫn bình thản Không nói năng gì Ai nghe thành Lâm nói như vậy Cô thấy ngại ngang luôn Cô nhéo tay của Lâm Anh, anh nói gì vậy Sao không có ai ra gì hết vậy Thành Lâm tuyên bố rõng dạc, Con sẽ cưới An Con đưa cô ấy về ra mắt cho phải đảo thôi Chứ ba làm sao cấm được con Thế thôi Mà ra mắt tới đây là xong Chào ba con về Thành Lâm kéo An đứng dậy Ông Hùng tức muốn ói máu Ông quát lớn Đứng lại Ba còn chưa nói xong cơ mà Nhưng con không thích nói chuyện với ba nữa Thành Lâm kéo An đi thẳng ra ngoài Ông Hùng tức tới nỗi muốn phát bệnh luôn Thằng con trai của ông vẫn cứ ngang ngược bất trị như ngày nào Ra ngoài xe An liền mắng Thảnh Lâm Xanh hỗn hảo với ba thế Mình là con Mình phải cư xử cho phải đạo chứ Thế là tử tế lắm rồi đấy Em yên tâm đi Ba anh dễ thương lượng lắm Nhưng ba có chấp nhận em không Em thấy lo quá Đừng lo gì nhá Anh đảm bảo là mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi An mỉm cười Cô tin Thảnh Lâm là người tốt Anh nói được, làm được Anh chính là chỗ dựa vững chắc để cô rửa vào Không chỉ vì cuộc đời cô Mà vì cả kế hoạch của cô nữa Ngày hôm sau Ông chủ tịch đã gọi điện cho An Ông hẹn gặp cô để nói chuyện Đúng hẹn An tới quán cà phê đợi ông Hùng chờ tới lâu chưa? Dạ cháu cũng mới tới ạ Ừ Cháu đoán ra lý do Ta gọi cháu ra đây phải không? Dạ vâng tôi nói thẳng luôn nhé Chỉ cần cháu rời xa thành lâm Thì 5 tỷ sẽ là của cháu Dạ thưa bác Tình cảm của cháu và anh Lâm không thể mua được bằng tiền đâu ạ Bác có chuyện cho cháu cả trăm tỷ Thì cũng vậy thôi Ta không ưng cháu Ta không muốn làm Cháu làm con dâu của ta Cháu hiểu chứ An liền nói Cháu xin bác đừng chia rẽ cháu và anh Lâm Cháu và anh ấy thật lòng yêu nhau Mong bác đồng ý ạ Ta nói rồi Ta không có ưng cháu Sao mà cháu cố chấp như vậy Cháu không cố chấp đâu à Vì cháu thấy ngoài cháu ra Không một ai có thể giữ chân anh ấy ở lại đâu Để bác chấp nhận cháu Cháu sẽ Dành ở lại đây làm con trai ngoan Và quản lý công việc cùng với bác Còn không em sẽ đưa cháu sang Mỹ Và không bao giờ quay trở lại đây nữa Từ khi đó bác sẽ mất cả con trai đấy ạ Bác cứ suy nghĩ kỹ đi Cháu dám thương lượng với ta sao Cháu to gan thật đấy Bác hãy bình tĩnh đi ạ Và suy nghĩ thật kỹ những lời cháu nói Cháu xin phép về trước đây Cháu chào bác An cúi đầu chào ông Hùng đi về Trước sự ngạc nhiên của ông Ông cảm thấy mình đang thua cuộc Trước một cô gái bé nhỏ Là An Bà Lan trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ Linh chưa ngủ nên hỏi chuyện mẹ Mẹ đi đâu mà về muộn thế À mẹ đi chơi với mấy bà bạn Con chưa ngủ sao Con khó ngủ quá Thế hôm trước mẹ sang gặp ông chủ tịch Ông ấy nói gì không Ông ấy nói sẽ hỏi Thành Lâm cho rõ Ông ấy cũng không hề biết chuyện Thành Lâm qua lại với con An đâu Lúc mẹ nói ông ấy còn ngạc nhiên nữa Chỉ có cái bà Ngọc là thái độ mất dạy Bực cả mình Cái bà lúc nào chẳng vậy Bà ta là vợ nhỏ nên cứ vinh váo Không coi ai ra gì Mai cái con mà về đó Con cứ gì mà ta cho bỏ tức Vấn đề là Thành Lâm sắp với con An rồi Con làm gì còn cơ hội mà về đó nữa Mẹ tỉnh táo lại đi chứ Thế bây giờ phải làm sao Ông chủ tịch chắc gì đã bảo được Thành Lâm Mà nói như vậy thì con cũng bó tay Tất cả là tại con An Khi con nghiệp chướng Con khốn nạn cướp Thành Lâm của con Càng nghĩ mẹ càng bực mình Linh hầm hợp thái độ với bà Lan Tất cả là tại mẹ đấy Mẹ nhận nó về nuôi nên con mới khổ đây này Nó ám cuộc đời của con Vì nó mà con mất Thành Lâm Vì nó mà cuộc đời của con mãi không khá lên được Tất cả là vì mẹ hết Làm sao mẹ biết được nó sẽ như vậy chứ? Bây giờ mẹ sáng mắt ra chưa? Nó cướp thành lâm thành công rồi đấy. Thôi con gái à, đừng giận mẹ nữa, mẹ không muốn vậy đâu. Mẹ nhận con nuôi về để ám con gái ruột vậy. Con chán, con không muốn nhìn mặt mẹ nữa rồi. Linh đứng dậy, vùng vằng đi vào phòng. Điện thoại đổ chuông, Linh liền bắt máy. Alo, Linh à, đi chơi không? Tao qua đón. Ok, đón tao nhanh. Linh trang điểm động lẫy, ăn mặc sexy đi chơi với bạn. Nhóm bạn của Linh đi tới ba chơi. Họ uống rượu mạnh, lắc hư theo điệu nhạc. Tâm trạng của Linh đang buồn, nên đi ba uống rượu, xả stress rất hợp với cô ta lúc này. Ở ngoài cửa, một đàn ông lạ mặt đang gọi điện cho ai đó. Chị à, em đang ở gần cô ta. Cô ta đang uống rượu ở trong kia. Bảo tiếp cận cô ta. Vâng chị. Linh uống nhiều rượu. Cô thấy trong người rất khó chịu Nên đi về phía nhà vệ sinh Đi được vài bước Linh va phải một người đàn ông Tôi xin lỗi cô có sao không Linh ngước mắt lên Định chửi người đó Thì cô ta chợt ngừng lại Người này quá đẹp trai Khiến Linh không nỡ chửi rủa Cô liền nói mai đang đẹp trai đấy nhá Anh mà xấu trai Anh đã chửi sấp mặt rồi Cô thú vị thật đấy Nếu bị một cô gái xinh đẹp như cô đây Chửi mắng Thì tôi luôn sẵn sàng đón nhận Anh cũng mồm mép đi nhỉ Tôi là Hoàng Tuấn Cô tên gì Tôi là Linh Hoàng Tuấn đưa cho Linh kê cáp rồi vui vẻ nói Tôi rất vinh sự được biết cô Không biết tôi có thể mời cô một ly không Linh nhìn kê cáp Cô tròn mắt ngạc nhiên em đã có công ty mỹ phẩm ư Cũng không tệ nhỉ Thế Hoàng Tuấn đẹp trai Trông có vẻ giàu có Nên Linh gật đầu đồng ý Cũng được Linh vui vẻ dẫn Hoàng Tuấn Vào nhập hội bạn diệu của mình Hoàng Tuấn hòa nhập rất nhanh Anh ta lại còn nhiệt tình mời cả hội Về nhà riêng của anh ta để uống tăng hai Linh lại càng chóng ngợp trước căn nhà Đẹp như biệt thự của Hoàng Tuấn Linh chậm trổ suýt xoa Anh giàu thật đấy Tôi thấy bình thường mà Tôi còn hai cái nhà trung tâm thành phố nữa To và đẹp hơn ở đây Trời ơi Thật sao Thật Tôi đang cho thuê hai căn đó Vậy để không cũng lãng phí Anh quá giàu luôn đấy Mà tôi quên chưa hỏi anh Hoàng Tuấn Đã có bạn gái chưa Tôi chưa Tôi còn đang ế đây này Đẹp trai giàu có thế này Mà không có bạn gái á Anh treo tôi đấy à Tôi treo cô làm gì Thưa cô Linh đã có bạn trai chưa Tôi chưa đáng lẽ tôi có rồi đấy Nhưng mà người ta cướp mất rồi Tệ quá nhỉ Thưa cô Linh có muốn uống với tôi vài ly không Tôi có rượu ngon lắm Được Uống thì uống Trong khi đám bạn say và đi về hết Thì Linh vẫn ở lại uống rượu với Hoàng Tuấn Linh được dịp kể cho Hoàng Tuấn nghe câu chuyện của mình Tuấn ngồi lắng nghe Anh còn động viên Linh sớm vượt qua nỗi buồn của bản thân Tuy nhiên tìm được một người đồng cảm và hiểu mình như thế Linh rất vui mừng Để làm Linh vui Tuấn còn hứa là sẽ tặng cho cô ta Một cái túi sách đắt tiền Còn hứa cho cô đi du lịch Một tuần cho thoải mái đầu óc Linh uống rất nhiều rượu Rồi Linh bốc đồng và không kiểm soát nổi bản thân mình nữa Hoàng Tuấn lấy ra Một tép bột màu trắng và nói Linh có muốn quên hết những muộn phiền không Tôi có cái này tuyệt vời lắm Cái gì vậy Là thuốc chữa lành trái tim cô đơn đấy Công chúa xinh đẹp Em có muốn thử không Linh say rượu nên cô đồng ý ngay Nó thật sự chữa lành được trái tim chứ Thật Hoàng Tuấn giúp Linh sử dụng chất cấm Lần đầu tiên Linh trong đời Cảm thấy hưng phấn dễ chịu như vậy Cảm giác thế nào Tuyệt không Tuyệt lắm Nhưng mà vẫn thiếu thiếu cái gì ấy. Tôi hiểu rồi để tôi giúp Linh Hoàng Tuấn bế Linh vào trong phòng ngủ Anh ta cởi đồ của Linh ra Và thỏa mãn trên thân xác của cô ta Linh phê thuốc nhưng cô ta cảm thấy rất tuyệt Hai người đã có một đêm nồng nhiệt Sau cơn mê Linh nằm bẹp dí trong phòng ngủ Hoàng Tuấn ra ngoài gọi điện thoại Thông báo cho ai đó Chị à Kế hoạch thành công bước đầu rồi chị nhé Tốt lắm Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu như đúng thỏa thuận Cảm ơn chị Mấy ngày sau đó Linh đỡ tìm Hoàng Tuấn nhiều hơn Linh chìm đắm trong cơn mê và quên lối về Cô chính thức hẹn hò với Hoàng Tuấn Và quen dần, quên dần Thành Lâm Nên không ăn cơm ở nhà Nên bà Xuân Lan cũng ra ngoài ăn uống với bạn Do uống vài ly rượu Nên bà Xuân Lan không lái xe mà đứng với taxi để về nhà Một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đi tới Người đàn ông bước xuống lịch sự chào hỏi Chào chị Chị đang tìm taxi đấy à Phải Cậu có, có số của hãng nào không cho tôi xin với Tôi không có số Nhưng tôi sẵn lòng chở chị về Không biết ý chị thế nào Bà Xuân Lan nhìn người đàn ông Tôi đầu xuống chân Bà ta còn tưởng là mình say nên bị hoa mắt Khi cậu trai trẻ nào trên trời rơi xuống hay sao Người gì mà đẹp trai quá vậy Chị à À tôi có làm phiền với cậu không Không phiền đâu ạ vậy cậu chở tôi tới nhà nhé hết bao nhiêu tiền tôi gửi Tôi chở miễn phí mời chị lên xe Tự nhiên có trai trẻ để ý Bà Xuân Lan cảm thấy Mình như mới ba mươi Bà thấy vui vẻ hẳn Ngồi trên xe Hai người vui vẻ nói chuyện, làm quen Cậu tên gì nhỉ? Em là Hoàng Tuấn, 28 tuổi Còn chị? Ôi trời, cậu mới có 28 tuổi thôi sao? Trời đất Thế phải gọi tôi bằng cô rồi Tính ra cậu hơn con gái của tôi Có 2 tuổi thôi đấy Thật vậy hả chị? Nhìn chị em cứ tưởng là chị mới 30 Thế mà chị đã có con lớn như vậy rồi sao? Con gái của tôi đã 26 tuổi rồi Tôi 51 tuổi rồi đấy Chị có nói dối em không vậy Nhìn chị trẻ như vậy Không thể nào 51 tuổi được Tôi nói thật mà có cần tôi cho cậu xem căn cước không Thật là không thể tin nổi Sao mà chị đẹp quá vậy Để con gái đôi mươi Cậu dẻo miệng quá đấy Thế cậu có bạn gái chưa Em chưa chị à Thế để tôi gả con gái tôi cho cậu nhé Thế con chị có đẹp như chị không Em thích những người đẹp như chị rồi đấy. Hoàng Tuấn và bà Xuân Lan cứ rôm rả trò chuyện, cứ như trời sinh một cặp, hợp nhau đến lạ lùng. Bà Xuân Lan thấy mình như quay lại tuổi đôi mươi. Bà thấy mình tràn đầy năng lượng, hừng hực tuổi Xuân. Trước khi vào nhà, Tuấn còn chủ động xin số điện thoại của bà Lan để liên lạc. Cả hai còn hẹn nhau khi rảnh sẽ đi uống cà phê, trò chuyện nữa. Bà Xuân Lan và Linh dạo này có niềm vui mới nên hai người không còn tới làm phiền An An nữa. An đi đổ làm việc ở trong công ty với những cố gắng thật tâm hết mình. An đã có một điểm tốt ở trong mắt ông chủ tịch. Ông đã đồng ý để Thành Lâm và An An kết hôn. Thành Lâm vui lắm. Anh đang chuẩn bị mọi thứ để sức An An vệ sinh. Anh đang miệt mài làm việc thì Tài gõ cửa. Mời vào. An à là anh đây. Anh Tài. Anh pha cà phê cho em này. Em uống đi. Em cảm ơn anh Tài nhé Không có gì An à, tối nay em có rảnh không Có chuyện gì à anh Anh muốn rủ em đi ăn tối Anh biết một chỗ đồ ăn ngon lắm An chỉ biết trả lời làm sao Thì Thành Lâm đi vào và nói Tối nay An về nhà tôi ăn tối rồi Ba tôi vừa gọi Tôi bảo cả cậu phải ăn tối nữa đấy Đi hay không là tùy cậu Tài ngạc nhiên hỏi Ủa, sao lại tới nhà anh ăn tối vậy Tại sao à Vì cô sắp làm con dâu của ông Hùng Và cô ấy sắp là chị dâu của cậu rồi đấy Thế nên từ nay về sau cõi gọi cô ấy là chị dâu nhé Đừng có lúc nào cũng An ơi An ơi Cậu nghe rõ chưa Không thể nào không có chuyện đó được Anh nói dối em Thạnh Lâm cầm tay của An lên và nói Cậu nhìn thấy cái nhẫn ở trên tay cô ấy chưa Nhẫn cầu hôn của tôi đấy Tài gái đầu ngại ngùng nhìn anh Vẫn còn thắc mắc Hai người quen nhau từ bao giờ vậy Xem không biết gì cả Tôi với cô ấy quen nhau từ đợt cậu Cô ấy xin nghỉ việc đấy Cậu còn thắc mắc là cô đi đâu Cả tháng không về Thật ra là cô ấy ở nhà riêng của tôi Trời đất Sao không cho em biết Đã em còn lên kế hoạch theo đuổi cô nữa chứ Em tuấn bao nhiêu tiền để chuẩn bị mọi thứ Đã hết đồ rồi đấy Anh phải trả tiền cho em Biết rồi Thế còn chưa gọi chị dâu sao tại miễn cưỡng gọi An Chị dâu Thế được chưa ạ Tốt Tài gãi đầu gãi tai rồi đi ra ngoài Thành Lâm ôm An An và nói Em à Tôi về bên nhà ăn cơm nhé Ba vừa gọi đấy Dạ vâng Lâm và An ôm nhau hạnh phúc Cuối cùng thì hai người đã được ông chủ tịch đồng ý Hai người sẽ kết hôn trong tháng tới Đã sắm đầy đủ mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống mới của hai người Một tháng trôi qua Hoàng Tuấn trở về nhà riêng Anh Thế Linh đang lục tung đổ đạc trong nhà lên đâu rồi nó đâu rồi trời ơi nó đâu rồi Linh em làm cái trò gì mà bới tung cả nhà quanh lên thế thuốc đâu em cần thuốc Hoàng Tuấn lấy trong túi áo ra một gói bột màu trắng đây Linh vội vàng giằng lấy gói bột màu trắng để thỏa mãn cơn nghiện của mình hơn một tháng nay Linh đã xin nghỉ việc ở công ty cô lì nhà của Hoàng Tuấn để thỏa mãn cơn thèm thuốc Linh đã được Hoàng Tuấn đưa vào con đường nghiện ngập Cái thứ bột trắng mà Hoàng Tuấn nói là thuốc chữa lành trái tim Chính là ma túy Cô ta đang tự hủy hoại bản thân bằng ma túy Không còn chăm chút vào bản thân nữa Cô dốc hết số tiền của mình đưa cho Hoàng Tuấn mua ma túy Hết tiền thì Linh về nhà lấy trộm tiền của bà Xuân Lan Cứ như vậy Linh chìm đắm trong cơn mê loạn Cô ta không còn thiết tha tới việc đi làm kiếm tiền nữa Trong khi Linh phê thuốc ở nhà Hoàng Tuấn Thì Hoàng Tuấn lại lái xe tới đón bà Xuân Lan đi uống cà phê Để bàn về dự án đầu tư Mà Hoàng Tuấn đang rủ bà Xuân Lan đầu tư chung Bà Xuân Lan thấy Hoàng Tuấn Đưa ra lợi nhuận cao Nên bà ta đồng ý ngay Hoàng Tuấn nắm được điểm yếu của bà Lan Là tham lam Nên anh đưa ra nhiều lợi nhuận béo bở Để bà Lan cắn câu Cộng thêm nhiều hối hẹn về tình yêu mới Với phi công trẻ với máy bay bà xà Nên bà Xuân Lan không hề nghi ngờ gì cả bàn bạc bà công việc xong hoàng tuấn lái xe chở bà xuân lan về nhà tới nơi rồi ạ chị yêu ngủ sớm nhé giờ để lan cứ thấy khó ngủ sao ấy hay là tuấn vào đây ôm lan một lát để lan dễ ngủ nha nhưng mà em ngại con gái chị lắm nó không có nhà đâu nó ở nhà bạn trai suốt ấy mà có về đâu đi mà năn nỉ đấy bà xuân lan chủ động kéo tay hoàng tuấn vào nhà Bà chủ động mời gọi Tuấn ngủ lại với mình cho bớt cô đơn Vì số tiền lớn Bà Lan sắp đưa mình Nên Hoàng Tuấn đã gật đầu đồng ý Một đêm mặn đồng với trai trẻ Khiến bà Lan mụ mị đầu óc Bà Thật sẵn sàng đưa hết số tiền Của mình cho Hoàng Tuấn đầu tư làm ăn Vì thiếu tiền Nên bà Lan cầm cố căn nhà mình đang ở Để lấy tiền đưa thêm cho bạn trai Bạn trai dẻo miệng hứa hẹn Sau 2 tháng sẽ mang về cho bà Số tiền vốn cùng với số tiền lợi nhuận Cao lên tới 50% Bà Xuân Lan cứ mơ tưởng giấc mơ không có thật Mà không hề biết Mình đang bị lừa Ngày cưới của Thành Lâm và An An sắp tới gần Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết Chỉ chờ tới ngày đẹp nữa thôi Lâm đang ngồi trong phòng làm việc Thì Tài đi vào Tài chốt cửa lại Ngồi xuống nói chuyện với Thành Lâm Anh à Sau này chị sâu chuyển cho người đàn ông Thế là Hoàng Tuấn 500 triệu nữa Tổng số tiền mà chị ta chuyển cho Chị dâu chuyển cho anh ta đã gần 5 tỷ rồi anh ạ Mà Thành Lâm vẫn bình thản Ừ tôi biết rồi Tài nhân mặt hỏi Anh à, Anh không thắc mắc mối quan hệ giữa chị sâu Và cái tên Hoàng Tuấn đó sao Thắc mắc làm gì Sao lại nói như vậy Anh không nghĩ là mình bị chị dâu cắm sừng sao Tôi biết phải làm gì Cô không cần phải lo đâu Em lo lắng cho anh đấy Anh tìm hiểu về tên đó đi Trước khi quá muộn Tôi biết rồi Cậu làm việc đi Không cần phải lo Mới việc này tôi, lợi, tôi tự lo được Anh đúng thật là Em mặc kệ anh đấy Tài đi ra ngoài rồi Thành Lâm mới thở dài suy tư Mấy hôm nay Anh đã suy nghĩ rất nhiều về Hoàng Tuấn nhanh chưa biết phải làm sao nữa Hết giờ làm việc Thành Lâm về nhà trước Vì An nói cô đi ra ngoài có chút việc riêng Thành Lâm nhìn An lên xe ô tô Của người đàn ông Hoàng Tuấn Anh thở dài phiền muộn Hoàng Tuấn và An vào một quán cà phê nhỏ trong ngõ. "Bà ta không nghi ngờ gì em chứ?" "Đương nhiên là không ạ. Chị phải tin em trai của chị chứ." "Cái thằng này lớn thật rồi. Thế nào học hành vẫn tốt không?" "Già tốt chị ạ. Em thi xong là em đi Hàn luôn. Sau này không có em ở bên giúp chị đó đâu, chị đừng có buồn đấy." "Chị biết rồi. Hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của em. Chàng trai của chị lớn thật rồi nè." "Tất nhiên là em lớn rồi. Em không những lớn em còn già nữa đấy." Thế mới nói 28 tuổi mà không ai nghi ngờ gì chứ chị. Ờ. Sau này sang Hàn, làm ăn cho tốt vào nhé, để thỉnh thoảng còn đón chị quay chơi. Vâng chị. An và Hoàng Tuấn ăn tối và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tuấn là đứa em trai ở cùng trại trẻ mồ côi với An. Mười năm nay, An đã nuôi Tuấn ăn học. Cô luôn coi Tuấn là em trai ruột của mình. Tuấn cũng rất thương chị An An, chính vì thương chị Nên cậu mới giúp chị trả thù bà Xuân Lan và Linh như vậy Kế hoạch của hai chị em đã thành công Tuấn chuẩn bị đi nước ngoài Nên hai chị em mới hẹn nhau đi ăn tối để tạm biệt Cai chị em cứ lưu luyến không nỡ xa nhau Nhưng Hoàng Tuấn phải đi thật Vì tương lai của cậu Cậu hứa sẽ làm việc kiếm thật nhiều tiền Để sau này đón chị quay chơi thường xuyên Mà tới 9 giờ An mới về nhà Thành Lâm đang ngồi uống trà đợi cô ở phòng khách Em về rồi xa lâu về em Em đi ăn tối với đứa em nên về muộn Anh ăn tối chưa Anh ăn mì rồi Em không ăn cơm ở nhà nên anh không có nấu em ăn mì làm sao mà no được Để em nấu đồ ăn cho anh nhé Ừ cảm ơn em An An làm món bò nướng Thành Lâm ôm cô từ phía sau và nói An à Anh có chuyện này muốn nói với em Anh nói đi Em đừng trả thù nữa có được không Anh không muốn em suốt ngày sống ở trong thủ hận như vậy đâu Thời gian đó thì mình đi du lịch Tận hưởng cuộc sống thì vui hơn đấy An ngưng lại vài giây cô nói Anh đã biết rồi sao Hình như là em không thể giấu anh được chuyện gì em cứ ghét người khác theo dõi Anh khiến em thấy khó chịu rồi đấy Anh không phải là người ngoài Anh là chồng của em cơ mà Anh chỉ muốn em sống thật là vui vẻ và hạnh phúc thôi Không hủy hoại được mẹ con bà ta Em không thể vui và hạnh phúc được Anh thương em mà không hiểu cho em sao An à Đủ rồi Anh không cần nói nữa Em đã dừng việc trả thù rồi Anh đừng có nói thêm gì nữa Em mệt rồi Để cho em yên Nói rồi An đi về phòng Thành Lâm nhìn đĩa bò nướng Mà tâm trạng anh thấy không vui Anh không ăn nổi nữa Một tuần sau Bà Xuân Lan gọi điện cho Hoàng Tuấn Nhưng thuê bao không gọi được Bà đang giàu ruột Thì Linh về nhà mượn tiền Mẹ cho con mượn 5 triệu đi Mấy hôm nữa con trả Mẹ không có tiền Con không đi làm Đã còn suốt ngày hỏi mượn tiền là sao Con nghỉ việc rồi Giờ lười đi làm lắm Mẹ đầy tiền đấy thôi Cho con mượn mấy triệu đi mà Mẹ hết rồi Mẹ đang gọi cho bạn trai của mẹ mà không được đây Con cũng vậy Gọi cho anh ấy mấy lần rồi mà có được đâu Không biết là trốn ở đâu rồi nữa Mà đang cầm điện thoại ra Gọi lần nữa Thì điện thoại hết pin bà mới bảo Linh gọi hổ lúc này hai mẹ con mới tá hỏa. Hai mẹ con cùng gọi một số điện thoại và cả hai cùng sốc khi biết cả hai yêu chung một người. Nhưng tới khi mọi chuyện vỡ lở ra, thì Hoàng Quân đã biến mất không một dấu vết, bỏ lại hai người tình một già một trẻ với sự hoang mang, lo lắng tột cùng. Mấy ngày sau đó, cuộc sống của bà Lan và Linh rơi xuống vực thẳm. Bà Lan bị xiết nợ mất căn nhà. Hai mẹ con phải tới nhà Bạn ở nhờ Linh không có tiền mua thuốc Quan trộm tiền của người ta để mua thuốc Và bị cảnh sát bắt giữ Bà Xuân Lan bị đẩy vào đường cùng Liên bà tới tìm An An để nhờ An An giúp đỡ An An ra mở cửa Bà Xuân Lan đon đã nói Con à, ăn cơm chưa con An nhích mép cười Bà tới đây làm gì vậy Cho mẹ vào nhà rồi mẹ nói Không được Nhà tôi không phải là cái chợ Mai muốn vào thì vào An, mày là mẹ nuôi của con mà Mẹ nuôi con 15 năm liền đấy Sao bây giờ con lại nói chuyện với mẹ như vậy chứ Bà nuôi tôi cái gì Bà hủy hoại cuộc đời của tôi thì có Bà đã hại chết mẹ tôi Giàn tiếp hại chết ba của tôi Bà chia cắt tôi và ba tôi Hai mươi mấy, mấy năm trời Bà đừng có nhận mình là mẹ nuôi của tôi Và tôi không phải là con nuôi của bà Bà nghe rõ chưa An, con đừng nói như vậy mà Mẹ không hề hại con Mẹ không hại ba con Bà nhận nuôi con là do mẹ thương con <cười> Giả tạo Bà vẫn luôn giả tạo như vậy Để tôi nói cho bà biết một bí mật này nhé Bí mật gì chứ Ăn ghé vào tai của bà Lan Nói nhỏ Đủ cho bà ta nghe thấy Hai mẹ con bà dân ông nỗi này Là do tôi đấy Đó là cái giá mà bà phải trả cho những tội ác của bà Bà che mắt lừa bịp được pháp luật Nhưng bà không lừa bịp được tôi đâu Bà tự ngẫm đi Bà Lan choáng váng không nói thành lời Bà loạn chọng ngã khủy xuống Mày là do mày làm ư Phải Tôi đẩy hai mẹ con bà vào nước đường này đấy Bà thấy sao Bà hủy hoại cuộc đời của mẹ tôi Tôi sẽ hủy hoại bà và con gái của bà Đời nó vậy đấy Ăn miếng thì phải trả miếng mới vừa lòng nhau được Bà Lan tức giận gào hết Mày dám hại tao và con tao Tao giết mày Bà Lan vừa la vào để đánh An thì bị An đấm thẳng vào mặt. Cú đấm mạnh khiến bà ngã rúi rủi. An nhếch mép cười rồi cô đóng cửa lại. Bà Lan ở ngoài, đập cửa gào thét ẩm bĩ. Còn khốn kiếp, mày mau ra đây. Còn khốn nạn. Bà Lan gào chán chê, rồi bà tuyệt vọng đi lang thang trên đường. Cuộc đời của bà bị hủy hoại thật rồi. Bà đã mất hết, mất tiền, mất nhà. Bây giờ mất luôn đứa con gái của mình nữa. Đúng như câu nói, gieo gió thì gặp bão. Bà Lan có ân hận, có tiếc nuối Thế mọi chuyện cũng không thể quay lại Như lúc ban đầu được nữa Những ngày sau đó bà Lan như phát điên Suốt ngày lang thang ngoài đường Sau đó bà được đưa về trại thương điên Linh thì bị đưa đi trại cai nghiện Cô ta cứ đập cửa gào hết đòi ra ngoài Bị bắt hơn một tháng Nhưng cô ta vẫn không chịu khuất phục Ngày nào cô ta cũng gào thét Tới mức khản cả tiếng Đã trả thuộc được cho mẹ Nhưng An lại không thể cảm thấy vui cô đã kết hôn với thành lâm sống một cuộc sống giàu có sung túc cô chồng quan tâm chăm sóc nhưng an vẫn chăn trở suy tư cô tạm dừng công việc và về chạy trẻ mồ côi để tìm một chút bình yên cho bản thân ở phía sau an vẫn luôn có thành lâm đi theo anh vẫn luôn đồng hành cùng với cô bởi vì anh sợ cô quay lại không thấy anh cô sẽ lo lắng bà đưa cho thành lâm cốc cà phê và hỏi anh cứ nhìn chị dâu suốt vậy Anh không thấy mỏi mắt sao Cái thằng nhiều chuyện Thay vì đứng nhìn chị sâu Em nghĩ anh nên vào trong đó cùng với chị sâu chơi với bọn trẻ đi Không nên đâu Thời gian này An An đang muốn một mình chơi với bọn trẻ Đôi tôi xuất hiện Cô sẽ cảm thấy mất vui đấy Tôi cứ nhìn cô ấy từ xa thế này thôi Đợi một thời gian nữa Cô ấy vui vẻ trở lại Nhất định cô ấy sẽ quay về nhìn tôi Nhìn cô chơi cùng với những đứa trẻ Thành lâm mỉm cười An An nhất định sẽ quay trở lại bình yên bên anh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.